Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thọc vào nhà, thế nhưng gã đã nhanh chân, đạp vào mai nó mà thoát ra. Gã cứ thế là chạy, là mãi miết, quên cả việc chu chéo dân làng. Chạy đến một vùng trũng, gã lội bì bõm qua rồi bị nước cuốn đi. Cho đến khi tỉnh lại, thế mình đã giạt đến gần cuối làng. Lúc này có mấy nhóm người đang vây quanh gã. Họ tưởng là gã chết đối. Thấy gã đứng dậy thì họ kinh hãi mà lùi ra xa. Vài người nhận ra là gã còn sống mới bạo gan rụt rè đến gần. Thế nhưng trên mặt của người ta thì sợ quá. Số là sau khi trời sáng, con nước rút đi. Người làng gọi nhau ra tìm lại đồ đạc đã mất. Họ nghĩ gã cũng chết trong cơn đói lạnh cho nên kéo đến nhà gã hòng chia chác một chút đồ đạc còn lại, hoặc là chí ít cũng cắm cọc mà cướp đất. Thế nhưng khi đến vùng cao thì họ kinh hoàng, thấy trâu bò mỗi thứ chỉ còn một nửa, cứ như là bị đá núi nghiến qua. Ba căn nhà sống gần gã, hơn 19 khẩu còn thê thảm hơn, chết giáo chẳng ai toàn thây, đều bị cắn đứt phần thân trước, chỉ còn phần thân sau nhầy nhụa, trong máu và ruột duy nhất chỉ có một người phụ nữ mang bầu hơn tám tháng là còn giữ lại xác chỉ có phần từ bả vai đến sườn là bị gặm nham nhở đang nằm chết gục ở cái bẹ chuối cạnh nhà trên khuôn mặt người đàn bà ấy sự kinh hãi chiếm trọn cứ như là trước khi chết đã nhìn thấy từ cái gì ghê rợn lắm biết là chọc giận con giải xảy ra cớ sự này nhưng gã chẳng dám nói Lấy cớ là đất ấy bây giờ có vong Gã lặng lặng dựng một cái tròi Ở ngoài đồng mà ở Thế nhưng miệng đời không tha cho gã Tuy không biết gì về chuyện con giải Thế nhưng gã từ người sắp chết Lại đột nhiên khỏe mạnh Lại thêm nữa là người duy nhất còn sống Trong cái đợt ấy Họ cho rằng là gã đã dùng phép phù thủy Mà hại chết mấy nhà kia Để cải tử hồi sinh Chuyện đến tai của Hào Lý Cũng gật đầu cho là phải Liền sai hạ nhân đến bắt gã chịu tội. Biết là nói thì cũng chết, mà không nói cũng chả toàn mạng. Gã liều mình chống trả, đánh cho bọn kia tè tua, đứa vong mạng, đứa biêu đầu. Đã lấy mạng người, kiểu gì cũng chết. Nghĩ vậy gã về nhà, dự là chết ở đây, thì còn có cơ hội vong về được với người thân thích. Thế nào mà đám hào lý lại hô hào dân chúng bao vây lấy gã, Chúng nó tuy đông nhưng mà hèn Không thằng nào dám xông vào cả Chỉ đứng bên ngoài Mà cao giọng nghênh ngang Thế nhưng gã chẳng nghe Chúng nó lấy củi dơm Định đốt nhà Thế nhưng mấy ngày vừa rồi mưa lũ như thế Củi dơm ướt cả Chẳng cháy nổi Thế là chúng nó lại chạy đi nhờ quan tây Quan tây vốn được chúng nó đút lót May Nay nghe có kẻ làm loạn Đụng đến thuộc hạ của mình Thì căm lắm Liền sai một đám lính mũi lõ Vác súng đến để bắt gã Chúng nó đi ngày đi đêm Lúc đến nơi Thì dân chúng thấy lính Tây đến Sợ hãi còn không dám thò mặt ra ngoài Chỉ có đám lính Tây đến bao vây nhà gã Chúng nó bắn một loạt đạn Viên đạn găm vào nhà May mà gã không sao Lúc chúng nó định lao vào Thì bất ngờ từ dưới ao Cái mai khổng lồ của con giải nhô lên Nó vươn cổ Táp sạch bọn lính, lôi tột xuống ao. Cả đám chết giáo, máu me lênh láng. Việc ấy chỉ có gã thấy, chẳng có ai hay. Cả đêm hôm ấy, gã cầm đuốc, thủ thế, sợ con giải nó lại mò vào. Thế nhưng có vẻ như đã ăn no, con giải chẳng đả động gì. Cho đến gần sáng, nó phun lên mấy cái đầu người nham nhỏ, lăn lông lốc ở trên sân. Tin tức gã giết lính Tây, vứt đầu thị trúng, được báo liên quan. Cho rằng là một người cũng chẳng thể làm được sự ấy. Lại nghĩ đến đám dân làng đã theo bọn nông dân khởi nghĩa, làm loạn khắp nơi, nay để bày trò lừa lọc để hại lính mình. Cho nên bọn Tây, nó kéo quân đến, nó kéo luôn cả pháo to đến mà giết sạch cả làng. Còn về phần gã trong lúc chạy đạn pháo, gặp được một nhóm nông dân khởi nghĩa đang thủ chiến ở gần vậy là được người ta chiêu mộ đưa lên núi cao mà lẩn trốn thế nhưng thoát được một nạn chẳng thoát được nạn sau do là người từng ở làng thông thạo địa hình gã được phó soái trưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net